Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1542-1543 vạn thú đảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, giá, khóe miệng lâm hiên lộ ra một tia nghiền ngẫm trong lòng mừng rỡ. Với, tạo nghệ luyện khí của hắn có thể tu phục nhưng khó đảm bảo không làm. Ra điều gì sai lầm mà cửa hiệu trước mắt đại sư luyện khí sư bên trong tài nghệ tuyệt. Chỉ cao chứ không thấp hơn hắn. Đối phương nếu không nắm chắc tu phục. Được đương nhiên không dám tiếp nhận sinh ý này. Chỉ cần tu phục được bảo vật này. Lâm mỗ tự hỏi thân ra cũng không. Đến nỗi nhục mạng. Lâm hiên nhấp một ngụm linh trà thản nhiên mở. Miệng. Tiền bối đã nói vậy thì thiếp thân không khách khí. Không biết tiền. Bối muốn tu phục loại như thế nào. Thanh âm thánh thoát dễ nghe như. Linh chung của Đông Phương Minh Ngọc truyền ra khắp phòng. Tu phục loại thế nào là sao? Lời này của đảo hữu là ý gì? Trên mặt, Lâm Hiên không khỏi lộ vẻ nghi hoặc Bảo vật phẩm chất thích hợp với ly hợp kỳ lão tổ đáng tiếc tổn hại. Quá mức nghiêm trọng. Nếu là tu phục bình thường chỉ cần một vạn. Trung phẩm tinh thạch là được, nhưng như thế khó tránh khỏi uy lực đại giảm ước chừng chỉ còn bảy thành như trước kia lâm hiên nghe thì những mày bảy thành thì còn sử dụng cái gì chẳng qua hắn lẳng lặng lắng nghe thiếu nữ nói tiếp còn nếu tiền bối trong tay dư giả có thể lựa chọn loại tu phục đặc biệt chúng ta sẽ đem bảo vật này đưa đến tổng điểm do đại sự tạo nghề cao minh xuất thủ sẽ thêm ra chỉ một số tài liệu quý hiếm như vậy uy năng có thể khôi phục như cũ Nhưng có điều phải mất thời gian Ba tuần trăng hơn nữa phí dụng tu phục sẽ tốn gấp 8 lần 8 lần Nghe đối phương sử ra công phu sư tử ngoạn Lâm Hiên có chút sợ khóc Giờ cười 8 vạn trung phẩm tinh thạch Nếu là nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả bình thường cho dù dốc toàn ra Thân chưa chắc đã xuất ra được Tuy chút đau sót một chút nhưng kim long giáp thuẫn đúng là có nhiều tinh thạch hơn cũng không mua được. Được rồi, 8 vạn thì 8 vạn. Chẳng qua đạo hữu nói sẽ khôi phục uy. Năng thuần này, nếu nuốt lời, đạo hữu yên tâm. Nếu trong quá trình tu phục có gì sai lầm, bổn điếm nguyện bồi thường gấp 10 lần. Thiếu nữ cười dài, tin tưởng mười phần nói. Lâm Hiên không khỏi liếc, mắt dò xét nàng, như vậy thực lực sau lưng cửa hiệu này chỉ e không nhỏ. Sau đó thiếu nữ phát ra một đạo truyền âm phù, chốc lát sau có hai thỉ. Nữ thanh tú đem một chiếc khay đến đây. Vải đỏ vừa được kéo ra, một vật nhìn như da thú mà không phải da thú. Ánh vào tầm mắt. Đây là... Trên mặt lâm hiên lộ ra vài phần kinh ngạc. Đây là huyết chú văn thư, sao tiền bối thấy gặp qua sao? Trong mắt, thiếu nữ cũng hiện vẻ nghi hoặc Huyết chú văn thư... Ý niệm trong đầu lâm hiên hiện lên, xảo hợp là hơn canh giờ trước ở. Bách quyển lâu, hắn đã vô tình thấy đề cập qua về nó trên một quyển. Điển tịch. Tên nghe huyền ảo vô cùng nhưng công năng lại không có gì đặc dị. Kỳ, thật có điểm cùng loại với khế ước nơi thế tục. Đương nhiên tài liệu luyện chế ra nó vô cùng xa xỉ. Chỉ khi giao dịch, sinh ý rất lớn song phương mới dùng để ký kết. Văn thư này còn ước thúc mạnh hơn cả tâm ma chi thể Một khi trái ước Tại thời điểm trùng kích bình cảnh chắc chắn sẽ bị huyết chú phản phệ Lâm hiên bất động thanh sắc đem vật trước người cầm lên xem xét Chỉ thấy mặt trên phủ đầy văn tự đỏ sẫm như máu tươi Văn tự này tuy rằng dù gì nhưng lâm hiên vốn thông hiểu năm 60 Loại cổ văn Lúc này đã nhận ra nó Thần thức đảo qua xác định không có sai lầm. Lâm Hiên cắt ngón trò. Nhỏ một giọt tinh huyết vào huyết chú Văn Thư. Tức khắc tiếng rửa minh rú vang cùng huyết quang tỏa ra. Không ngờ Văn. Tự đỏ sẫm thật sự sống lại. Hóa thành một đám phù chú vừa dị nhập vào. Bên trong thân thể Lâm Hiên. Đông phương minh ngọc cũng làm động tác tương tự. Sau vài thời thần. Ngắn ngủi song phương đã ký thành công Văn Thư đây rõ ràng là dược đạo chi vật theo lý tu la vương xuất lính âm hồn thuộc vật huyết tẩy linh giới tu tiên giả giới này đối với dược đạo gì đó phải thống hận sâu sắc mới đúng như thế nào trong lòng lâm hiên có chút nghi hoặc nhưng hắn không biết nên hỏi thế nào giao dịch đạt thành không khí khách chủ càng thêm hòa thuận thiếu nữ này có xung mạo tương tự như cầm tâm Lâm Hiên muốn lạnh lùng với nàng. Cũng không được. Mà Đông Phương Minh Ngọc tựa hồ cũng có ý sao hảo. Nàng vốn làm sinh ý nên tâm tư vô cùng tinh xảo. Ngắn ngủi một tuần. Nhưng song phương đã có chút quen thuộc. Lúc này Lâm Hiên muốn cáo từ rời đi. Đông Phương Minh Ngọc liền phân. Phó thị nữ dân cho hắn một túi kỳ lân quả. Lâm Hiên cũng không chối. Từ... Đến khi Đông Phương Minh Ngọc đang định đưa Lâm Hiên xuống dưới lầu. Đúng lúc này tiếng giao đấu truyền vào trong tai, tiếng kinh hô kèm. Theo tiếng kêu thảm thiết, ẩn hàm như tiếng cái gì bị ném phá vậy. Thần sắc Lâm Hiên vẫn như thường còn sắc mặt Đông Phương Minh Ngọc trở. Nên âm trầm, Không ngờ có người không biết sống chết, dám đến tận cửa bách bào các. Gây sự sao. Chẳng qua luận khí độ thành thục của nàng, rất nhanh thần sắc trở lại. Như thường đã khiến tiền bối chây cười, chỉ thiếp thân phải đi bồi. Đáp một phen. Mẫu đan, ngươi thay ta cung tiến tiền bối. Thiếu nữ hướng về một thị nữ chừng 18-9, dung mạo dễ nhìn. Phân phó một câu. Không cần. Lâm Hiên lắc đầu rồi đi thẳng xuống lầu. đông phương minh ngọc cũng Vội nhanh bước chân cùng Lâm Hiên song song đi xuống cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt khiến Lâm Hiên nhíu mày, chỉ thấy đại Sành Phong nhã khi trước lúc này đã thành một đống hỗn độn các loại, gia cụ được chế hùng một vỡ vụn, hai gã tiểu nhị bị chém cụt cánh tay trái, còn một thị nữ áo xanh khác không ngờ thân thủ chia liệt không còn chút sinh khí. tại phường thì thỉnh thoảng cũng có kẻ tới gây sự song không ngờ lần Nay đối phương động thủ giết người. Đông phương minh ngọc đầu tiên, ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt trở nên tức giận. Nhưng khi ánh mắt đảo qua trên thân kẻ gây sự nhãn châu của thiếu nữ, không khỏi co lại. Không ngờ lại là một nguyên anh trung kỳ tu tiên. Giả hơn nữa đối phương phô trương thanh thế kinh người. Tại cửa vào bách bảo lâu có rừng một chiếc thú xa hoa lệ dài chừng bảy. Tám trượng, không biết dùng tài liệu gì chế thành, dáng vẻ tinh mỹ hoa. Lệ mà lại nhẹ vô cùng Tại hai bên sườn xe có điêu khắc không ít phù văn Hiển nhiên phòng Ngự không kém Ngoài ra còn có 12 nữ tử chia làm hai hàng thẳng đứng bên cạnh Kẻ gây sự cao thấp gầy mập đủ khiến người chú ý vô cùng trong tay Bọn họ còn cầm một loại pháp khí như những chiếc đèn cung đình Có câu người dựa vào trang phục Phật dựa vào kim trang, phô trương Thế này rõ ràng không phải thế lực bình thường Kẻ tới gây sự nhìn qua niên kỷ trừng 27-8 là Tô Sĩ Nguyên. Anh Trung Kỳ. Hắn vẫn cầm bào trên đầu đội kim quan trong tay phe. Phẩy một chiếc chiết phiến trắng như tuyết. Một bộ công tử thế ra. Dung mạo có chút đẹp mã. Chẳng qua cái mũi ưng khiến khí chất toàn. Thân âm trầm vô cùng. Vừa thấy đã biết không phải hạng tốt lành. Cửa hiệu bị phá. Hạ nhân đã ngã xuống trước mắt. Đông phương minh ngọc. Tự nhiên phẫn nộ vô cùng nhưng nàng không phải nữ tử nông nổi Ánh mắt đảo qua đối phương cuối cùng lại dừng lại trên thùng xe. Nơi đó có một dấu hiệu nho nhỏ là một quái vật đầu hổ thân rắn trên. Lưng còn có hai cánh chim có vẻ cổ quái vô cùng. Vạn thú đảo. Thiếu nữ thì thảo tự nói thanh âm như có điểm cố kị. Thanh âm của nàng rất nhẹ cơ hồ không thể nghe thấy. Có diều chân mày. Lâm Hiên khẽ động. Vạn thú đảo gì gì đó, hắn tự nhiên chưa từng nghe. Nói qua. Nhưng thấy bộ dáng nữ tử như vậy, lâm hiên lộ vẻ trầm tư. Nếu hắn nhớ không lầm, dấu hiệu trên thú xa này chính là trên cổ chiến. Thuyền hôm nay. Thì ra là đảo hữu nơi vạn thú đảo giá lâm. Xin thứ cho thiếp thần. Không nginh tiếp từ xa. Chẳng qua đảo hữu tới đây là khách mà lại. Sát hại tu tiên giả bổn điểm. Bút sách này nên tính như thế nào đây? Sắc mặt Đông Phương Minh Ngọc luôn chuyển trắng đỏ vài lần, không chút. Xúc cảm mở miệng. Lời nói đúng mực, vừa đủ lễ nghi mà không có chút yếu thế của nàng. Khiến Lâm Hiên không khỏi khẽ gật đầu. Tu vị của thiếu nữ này thì không nói nhưng luận đối nhân xử thế thì vô. Cùng khéo léo. Nhưng đối mặt với sự khó dễ của Đông Phương Minh Ngọc. Đối phương lại. Coi như không... Chiếc phiến trong tay xíp lại rồi xòe ra. Trên mặt gã, công tử lộ vẻ tham lam không cách nào che giấu Sách sách không ngờ cửa hiệu nho nhỏ còn có tuyệt sắc dai nhân như. Vậy, cô nương lưu ở chỗ này quả thực uổng phí của trời, không bằng. Theo bản tiểu chủ, ta vốn nổi tiếng là thương hoa tiếc ngọc. Khù khù, lâm hiên nghe mà không nhịn được ho nhẹ một trận.